Phạm Nhân Tu Tiên, chương 946, Hàng Trưởng Lão Hàng Lập ở trong phòng chờ đợi cả một ngày một đêm, mà tùy đây chỉ là một đảo môn, nhưng lão quán chủ của đào quán này cũng biết một ít chuyện tu tiên, vì vậy cũng mơ hồ đoán được thân phận của Hàng Lập, cho nên lúc này lão cũng không để người khác quấy rầy Hàng Lập. Còn Hàng Lập lúc này đang ở trong phòng từ từ mở mắt, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Hàng lập bất đắc dĩ, nói nhỏ một câu. Tự là cực họa, vẫn không cách nào dung hợp được hàng khí trong hàng tụy. Xem ra, vật này hiện tại cũng chỉ có thể coi như tài liệu để sử dụng. Mình cần phải luyện chế tuyết tình châu lại một lần nữa vậy. Hàng nói xong, bèn há mồm, ngay lập tức có một tiếng phốc rất nhỏ vang lên. Một viên châu trong suốt lòng lanh từ trong miệng phun ra, trôi nổi trước người hắn, cách vài thước bên trên. Nhìn vật trước mắt, hàng lộc khoát tay. Tiểu bình hàng tủy liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngón tay vùng qua, nắp bình tự động bay lên, Tài kỳ lập tức vỗ nhẹ vào đáy bình. Nhất thời, một giọt ngân châu từ trong bình bắn ra, lặn vào trong tuyết tình châu không thể bong dáng. Hàng lập cũng không nhiều lời, hai tay bắt quyết, đồng thời há mồm. Một đường hỏa dịp màu xanh từ trong miệng phun ra, và trong nháy mắt, nó đã bao bọc cả viên cầu lại, rồi nhanh chóng bốc cháy. Bình tĩnh, nhìn hỏa diệm đang bao bọc viên châu, hàng lập nhắm hai mắt lại, luyện chế lại hạt châu này cũng không cần tốn nhiều thời gian, nên trước khi đại hội đầu giá bắt đầu thì cũng đủ để luyện chế xong tuyết tình châu. Nghĩ vậy, hắn dường thần niệm thao túng một luồng anh họa, bắt đầu từng chút, từng chút một cô đồng, luyện lại kiện bạo vật trước mặt. Trong lúc hàng lập luyện pháp bạo, tại một góc phía Bắc Kinh thành Đài Tấn, có một tòa phụ đề khí thế hùng vị.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 Cách nơi này không xa, trên con đường đi vào hoa viên, bỗng có tiếng bước chân truyền tới. Sau đó, một lão già đầu đội ô quan, thần khoác cẩm bào xuất hiện ở nơi đó. Lão đôi mắt vừa lúc đối nhạc với đôi mắt sáng lấp lánh của người thanh niên kia. Nhìn đôi mắt ấy, khiến lão không khỏi giật mình ớn lạnh, trầm lòng cả kinh. Cũng may, quan mang trong mắt người thanh niên đó, kịp thu lại, khiến mọi thứ lập tức trở lại bình thường. Thanh niên nhàn nhạc, nhạc nói. Ta tưởng là ai? Thì ra là vân vật đạo hữu. Đạo hữu đến đây là tìm hàng mộ sao. Hàng trưởng lão, mấy ngày gần đây, chúng ta sắp đặt thám khắp nơi và tại mấy khu chợ có truyền đến một tin tức. Có lẽ hàng trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú. Lão già đội ô quan, cười khang hai tiếng rồi tiến lên. Tin tức, người biết ta luôn luôn đối với những chuyện ngoài thân không có hứng thú, cũng không có trách nhiệm cụ thể với bất kỳ chuyện nào. Đào Hựu nếu có chuyện muốn để ta ra tay, thì chỉ cần bảo nghiệp trưởng lão nói một tiếng với ta là được rồi. Thành niên quay đầu đi, nhìn chầm chầm cành cây hoa cỏ trước thạch đình, lành lùng nói. À, nếu là các chuyện khác, vân mộ tất nhiên sẽ không quấy rầy hàng huynh thanh tu, nhưng mà tin tức này là có quan hệ với Đào Hựu. Lão già không thèm để ý đến thái độ từ chối của người tại ngoài ngàn dặm của đối phương, ngược lại nói với giọng đều sâu sắc đầy thâm ý.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 Bất quá, vẫn là cần phải hàng trưởng lão tự mình nhìn qua một chút. Ô quang lão già khoát tay, một khối bạch ngọc dạng từ trong tay áo bay qua. thành san thanh niên, âm trầm đưa tay, nhẹ vậy một cái, đã hút ngọc dạng vào trong tay. Thần thức lập tức đắm chìm trong đó, rồi cẩn thận quét qua một lần. Không sai, quả đúng là hắn. Có tin tức gì không? Tại sao âm la tông lại tìm kiếm hắn ta? Cơ mặt của người thanh niên mặc Thanh Sam này bỗng giật vài cái rồi nhanh chóng rút thần thức ra, tỉnh táo hỏi. Chuyện này còn chưa có tin tức gì, bất quá tất cả các trưởng lão nguyên anh của âm La Tông lại được nhiên đều tụ tập trong kinh thành, không biết có liên quan gì tới người này hay không. Hàng trưởng lão, ngươi đã nói người đó cùng ngươi đồng danh tu sĩ, là một vị đại cừu gia của ngươi, cho nên ta đã huy động người trong tộc giúp ngươi tìm người này.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 thì ta sẽ khiến hàng biến mất trên thế gian. bất quá người trong tộc giúp ta sưu tầm ma khí, không biết rốt cuộc tìm được mấy món rồi. ta sẽ gia nhập hoàng tộc để cho nghiệp gia các ngươi sử dụng, nhưng mà phải có điều kiện này trước. hàng trưởng lão hư lạnh một tiếng. hàng huynh yên tâm, chuyện ma khí chúng ta luôn chú ý ở khắp nơi. lúc trước không phải đã chờ giúp đạo hữu tìm được một kiện rồi sao? về phần những kiện còn lại thì để tới tay. Cũng có chút phiền phức, nên cần bỏ chút thời gian. Ô quan lão giả, mặt không đổi sắc, giải thích nói. Ta mặc kệ các ngươi, làm thế nào để tìm được ma khí? Ta chỉ cần dốc sức 20 năm, 20 năm sau, những kiện ma khí đó phải ở trong tay hàng mộ. Hàng trưởng lão nhếch môi, trong mắt hàng quan chợt lóe nói. Tất nhiên, nghiệp gia chúng ta đều đáp ứng hàng trưởng lão, sẽ tuyệt đối không nước lời. Hàng trưởng lão cứ nghỉ ngơi nếu có tin tức chuẩn xác của người nọ, ta cũng sẽ lập tức báo cho đạo hữu. ô quang lão già cười một tiếng, rồi ôm quyền cáo từ rời đi. thành niên nhân nhìn lão thân ảnh từ chỗ cửa hòa viên đến khi biến mất, trên mặt cười lạnh một tiếng. theo đó, nhớ tới cái gì, tay áo bào nhẹ nhàng vừa lật một thanh kim quang loè loè tiểu kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. toàn thân kiếm bị mấy hắc tia quấn trong đó. thanh kiếm này rất có linh tính. Nó không ngừng giải dụ như muốn thoát ra Còn hát tì kia Cũng không biết là vật gì biến thành Mặc cho kim kiếm có giải dụ thế nào đi chăng nữa Nhưng những tì đó Vẫn vẫn vàng bám trên thân kiếm Trói chặt thành kiếm lại Thành niên như mày Đột nhiên há miệng Một ngụm máu đen phun ra Vậy khắp toàn thân thành kim kiếm Kim kiếm nhất thời ngân vang một tiếng Rồi lập tức liên quan của kiếm Chợt trở nên ảm đạm thêm vài phần Nhưng mà nó vẫn không phục Mà ngờ Nga không ngừng. Thật sự là phiền toái. Một thành viết kiếm của nhân giới. Không ngờ lại khó xóa linh tính đến như vậy. Nếu không phải do kiếm này. Được luyện bàn kim lôi trúc. Thì ta cần gì phải hao tổn tâm tư lớn như vậy. Thành niên thị thảo nói nhỏ hai câu. Trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhận. Bớt quá. Nếu hắn cũng đã tới tấn kinh rồi. Thì đây quả đúng là một cơ hội khó tìm. Chỉ cần tiêu diệt hắn. Chẳng nhận có thể báo đại cừu, diệt sát chủ hồn, khiến cho ta không thể khôi phục toàn bộ tu vi, và phi kiếm này cũng lập tức thành vật vô chủ, thu phục tự nhiên, dễ như trở bàn tay. Thành niên vừa nói, sắc khí trên mặt hiện ra chợt lé, ở sâu trong đồng tử, còn mơ hồ hiện ra quàng mang, hai màu đen tím kỳ lạ. Cả người bỗng nhiên trở nên yêu mị, quỷ dị. Cùng lúc đó, trên một căn lầu gác, tại một góc vắng vẻ khác trong phủ đề, có hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện trong đó một người chính là ô quan lão giả vừa mới trở về từ chỗ người thanh niên kia một nam tử khác là một người trung niên có vẻ mặt uy nghiêm thắt lưng quấn đai ngọc nữ tử kia lại là một phụ nhân xinh đẹp trước kia đã từng xuất hiện tại hoàng thanh quan chỉ là lúc này thần sắc của nàng nghiêng nghiêng đang nghe thuật lại cuộc nói chuyện của ô Quang lão giả với người thanh niên kia nói như vậy. Hàng lão đã đáp ứng sao? Người trung niên có khuôn mặt chữ điền nghe xong câu chuyện thì thoáng cái chút đam chiêu. Không sai, hơn nữa hàng trưởng lão vừa nghe nói tin tức của người kia, mặc dù không có biểu hiện qua mức kích động, nhưng sắc khí trong mắt tuyệt đối là thật. Xem ra hàng trưởng lão cùng người kia có thâm thù, chắc chắn không phải là già đâu. Ô quan lão già nói, nhưng mà hai người này chẳng những tên giống nhau.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 Nhưng mà chúng ta cần quản nhiều như vậy để mà làm gì? Chỉ cần hàng trưởng lão không phải là Phật Đạo, các tông môn phái tới nằm vùng mà toàn lực trợ giúp nghiệp gia hoàn thành đại sự, thì chúng ta cũng không cần phân tâm nhiều chuyện tìm hiểu càng nguyên. vị hàng trưởng lão này chẳng những tu vi không kém mà đối với một ít bí văn mật sự thường cổ lại biết rất nhiều. Hành trình của chúng ta mấy năm sau, ác không thể nào thiếu sự trợ lực của người này.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 bằng họ hoặc là sẽ ra tay các chủ tâm tiến hành phá hư hoặc là từ trên các tài liệu này nói không chừng sẽ suy đoán ra một hai phần kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không để loại chuyện này xảy ra cho nên lần này các người nhất định phải an bài mọi việc thỏa đáng quyết không để xuất hiện bất cứ sai lầm gì bảo lỡ đại hội đấu giá lần này và không thể thu thập toàn bộ tài liệu luyện chế ra mấy món pháp khí, thì con đường đoạt bảo mấy năm sau của chúng ta sẽ không thể nào tiến hành thuận lợi. Lão già có khuôn mặt chữ điền, ngừng trọng dặn dò nói. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 947, Đấu Giá Đại Hội Nhị Thúc Yên Tâm Lần này hồi đau giá đã được an bài không còn một kẻ hở. Tất cả các tu sĩ tán tu chúng ta mua chuột đều không có điểm gì nổi bật. Những tu sĩ này từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không có gì liên quan tới nghiệp gia chúng ta. Hơn nữa, chờ sau khi đại hồi đấu giá kết thúc, những người này ngay lập tức sẽ bị diệt khẩu. Tuyệt, không để lộ ra nửa điểm phòng thanh. Nhưng hoàng thượng bên kia sẽ ứng phó ra sao? Thái nhất môn cùng thiên ma tông, tại sao đột nhiên lại phái huyền thanh cùng thất diệu hai lão quái vật đó đột nhập vào cung? Hẳn sẽ không nghe được phong thanh gì chứ? Mỹ phụ nhân chần chừ nói ra, ô quan lão giả nghe vậy cũng lộ vẻ lo lắng. Các người cứ yên tâm, đại ca đã dò xét qua ý đồ của bọn chúng. Chúng đến là vị bình sơn ấn của Tam Hoàng. Hiện giờ ấn này sắp luyện thành, Tam quan sẽ dung hợp những bộ phận của nó để hoàn thành bước cuối cùng. Hai nhà này ngược lại, tài mắc đông đảo, vẹn vẹn từ một chút phòng thanh mà chúng ta cố ý lộ ra, đã mơ hồ biết chúng ta luyện chế kiện bảo vật gì. Cho nên, lần này bọn họ gây sức ép với nghiệp gia chúng ta, yêu cầu bán bảo vật này cho hai nhà bọn chúng. Như vậy cũng tốt, có con bồi này ở chỗ sáng, kế hoạch chính thức của chúng ta sẽ không bị bọn chúng chú ý. Chỉ có điều vì đề ngừa vạn nhất, tất cả các trưởng lão biết kế hoạch gần đây. Nếu xuất ngoài đều phải đi cùng nhau, và cũng nên cẩn thận một chút để không gặp phải ám toán nguy hiểm của hai lão quái vật, rồi là bị mạnh mẽ ép dò xét thần thức thì không xong. Đặc biệt lần này, thất diệu chân nhân của thiền ma tông tới là người đức am hiểu các loại bí thuật, nên cho dù có là tu sĩ cấp nguyên anh, nhưng không cẩn thận mà gặp phải ám toán của bọn họ, cũng sẽ không thể tự chủ được mà thổ lộ ra hết thảy. Trùng niền nhân, mặt chữ điền, nét mặt cơ nhục giật giật, ngừng trọng dặn dò nói. Thì ra, là như vậy, điều này cứ tạm yên tâm, nhưng Bình Sơn Ấn cũng là chúng ta thiên tân vạn khổ mới luyện chế được. Cứ như vậy, tiện nghi cấp cho hai nhà này sao? ô quang lão giả vẻ mặt tiếc núi, nói ra, tiện nghi cho bọn họ... <cười> Sao có thể chứ Nếu chỉ có một nhà tìm tới cửa Thì chúng ta có lẽ không gánh nổi áp lực rồi Chỉ có thể tự biết mà nhăn mũi thôi Nhưng hiện tại Nếu là hai nhà cùng đến Tự nhiên chúng ta sẽ được đột nước béo cò Mà có một con đường sống Đại ca đã có an bài Bình Sơn Ấn dự tính Không thể ở lại trong tay cuộn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy Rơi vào trong hai nhà này Trùng niên nhân có khuôn mặt chữ điền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 Nhưng mà địa phương bọn họ tìm kiếm chỉ là các khu chợ, khách sạn cùng những địa phương phù cận với tấn kinh mà có một ít tu sĩ tụ tập, còn Hàng Lập một mình ở trong đào quán tù luyện Tuyết Tình Châu, căn bản không hề xuất ngoài một lần, tự nhiên chúng sẽ không có chút thu hoạch gì. Sáng sớm ngày hôm đó, Hàng Lập biến ảo Dung Mạo hóa thành một đại hán mặt đen, biến ảo ông Trúc sau lưng thành một thanh trường kiếm.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 Bất quá khi ánh mắt hắn đào qua, thì ngay tại lối vào là phát hiện mấy tên tu sĩ mặt hát bào với nét mặt âm trầm, và bọn họ không ngừng quét nhìn về phía những người tiến vào khu chợ. Bất ngờ rằng trong số đó có một nam tử, hàng chính là các thiên hào, nhưng mà thiên lang thánh nữ cũng không biết tại sao, vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây. Hạng lập nhớ mày, nhưng mặt ngoài ra vẻ hướng về phía đại điện đi đến, căn bạn không thèm để ý tới các tu sĩ âm la tông. Nhưng hắn vừa nhất chân đi được hai bước Thì một đạo thần thức như có như không Lập tức quét tới Dạo qua một vòng Rồi sau đó khi không hề có thu hoạch gì Liền rời đi Chuyện hướng tới một người tu sĩ kết đăng kỳ khác mới xuất hiện Ẩm La tông Dùng loại thần thức này quét Quan sát cử động của các tu sĩ tiến vào trong chợ Thật ra Cũng không phải mỗi tu sĩ tiến vào khu chợ Đều có đại ngộ này Chỉ là các tu sĩ có khuôn mặt xa lạ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 Tự nhiên trong lòng giận dữ, lạnh lùng trừng mắt nhìn các tu sĩ âm la tông này vài lần. Cũng may, âm la tông những người này cũng không vô ý khơi mạo chuyện gì. Thần thức sau khi đào qua, vẫn không có cử động kế tiếp khác. Điều này làm cho các cao giai tu sĩ tán tu, ngay cả trong lòng đang bất mãn Nhưng họ cũng sẽ không vì vậy mà thật sự treo chọc vào bậc đại tông của ma đào. Âm la tông này và cũng chỉ không hài lòng giống như hạng lập mà rời đi.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 Người đó thần thông không nhỏ, mà chúng ta không có biện pháp gì tốt để có thể hiểu rõ chân thân hắn. Nhưng cứ lấy khí thế ồn ào này tìm hắn, nói không chừng, trong lòng hắn hoảng hút, vẫn có thể lộ ra sơ hở gì. Cho dù người này có thể trầm tĩnh không để lộ chút nào sơ hở, thì các ngươi cũng không cần lo lắng. Đột ngột nhân cùng Thiên Ma Tông cũng có chút giao tình. Lâm Đạo Hữu đã đi mượn dịu âm bảo kính của Thiên Ma Tông, thất diệu Đạo Hữu.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 <cười> Hy vọng là như vậy Các thiên hào cười khan một tiếng Nhìn về phía bảo quan điện Lần này cần đối phó với gia họa này Một nhân vật tàn nhẫn Mà ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ Tứ trưởng Lão Trong Tông Đều có thể bỏ mạng trong tay hắn Thì nào có thể dễ dàng đắc thủ như vậy Mà dù có chuyện gì ngoài im muốn xuất hiện Cũng không ngạc nhiên Nên mình vẫn phải cẩn thận một chút Thì tốt hơn Các thiên hào lặng lẽ thầm nghĩ như vậy, sắc mặt trong lúc vô ý thức đã dần trở nên âm trầm. Lúc này, Hàng Lập đứng trước thạch điện thật lớn mà ngày đó mình đã xem qua. Giờ phút này tòa bảo quan điện này hoàn toàn bị một tầng quần sáng ngụ sắc bao phủ bên trong, có vẻ thần bí dị thường. Điều khiến Hàng Lập ngạc nhiên chính là trên không trung của tòa bảo quan điện lại có thêm một tòa đại điện một tầng khác dùng đá màu trắng xây thành mặc dù diện tích nhỏ hơn một chút, chỉ bằng một phần ba so với thạch điện, nhưng nó vẫn rộng mấy trăm trường, tồn tại trôi nổi giữa không trung, tuyệt đối như một con đại quái vật. Mà ở trước mặt hàng lập, một hoàng sam năm từ trúc cơ kỳ cũng kiến cấp hàng lập giải thích điều gì. Lúc này hàng lập đã không còn che giấu hơi thở nguyên an kỳ, tu sĩ phụ trách triều đại của đại hội đấu giá này, mặc dù nhìn hàng lập có chút không để ý, nhưng lại không chút nào dám lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ở trước điện, còn có một ít tu sĩ có trang phục giống nhau, đồng dạng đang chiêu đại một ít cao giai tu sĩ cấp nguyên Anh. Về phần tu sĩ kết đăng kỳ, thì chỉ có thể thành thật bước đến trên một tấm bì đá trước cửa đại điện, đọc những dòng chữ viết trên đó. Đại hội đô giá cấp nguyên Anh, ở phía trên cửu tiêu điện, kết đăng kỳ thì vẫn cử hành ở bảo quan điện, mà khác, mỗi một người dự đại hội đấu giá cấp nguyên Anh phải giao một ngàn linh thạch. Mỗi một người tham gia đấu giá hội Của kết đăng kỳ Phải giao 100 linh thạch Mới có thể tiến vào Ta không có nói sai chứ Sau một lúc lâu Hàng Lập thu ánh mắt lại Quét nhìn tiểu bối trước mắt một cái Thạng nhiên nói ra tiền bối mình dám Quả đúng là như vậy Lần này tôi sẽ tham gia đại hội đấu giá So với năm ngoái còn nhiều hơn 3 phần Cho nên không thể không từ thiện cờ các Khẩn cấp mượn đến tòa cựu tiêu điện này Nhằm tạm thời dùng một chút Mà khác Dần nộp linh thạch cũng giống như quy định của năm ngoái, chủ yếu là vì phòng ngừa đại hội đô giá quá mức chật chồi, nên không thể không đa chút thủ đoạn này, không chế nhận số đô giá đại hội. Bất quá với thân phần cao nhân của tiền bối, tự nhiên sẽ không để trong mắt số linh thạch này. Nếu như mà người nào cũng có thể tùy ý tiến vào trong điện, thì dù sân chính có to lớn gấp 10 lần đi chăng nữa, căn bản vẫn không đủ chỗ chứa. Tên tu sĩ Hoàng Sam này cười nịnh nói ra. Một ngàn linh thạch? Các ngươi cũng kiếm một khoản linh thạch lớn đó nha. Bất quá theo như lời người nói, chỉ cần có thể cầm được vật mà ta hài lòng, thì chút linh thạch này tự nhiên sẽ không để ý. Đại hội đấu giá kết đăng kỳ, ta tất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú. Ta muốn tham gia đại hội đấu giá của cấp nguyện Anh. Hạng lộc khoát tay, mười khối linh thạch bật trung ném vào trong tay tu sĩ Mạc Hoàng Sam. Tiền bối mời vào.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 Lúc này, sớm đã có các tu sĩ khác trước không chế đồn quang bay về phía không trung. Chờ khi Hàn Lập bay vào đại môn cử tiêu điện, chỉ thấy nơi cửa ngoài, trời một tầng quần sáng màu trắng nhạt ra, thì không có một bóng người. Chân mày hắn khẽ giật, rồi dốc chút linh lực vào trong ngọc bài trong tay, rồi hướng quần sáng trắng kia lay động vài cái. Ngay lập tức, từ trên ngọc bài bắn ra một đạo hồng quang, nơi hồng quang đi qua là quần sáng tự động tách ra. Hàng lập không chút nghỉ ngợi, thân hình nhoáng lên, một lần nữa hóa thành một đạo thanh hồn bay vụt vào, sau đó quần sáng lập tức khép lại như lúc ban đầu. Như vậy, hai canh giờ sau, trước sau, chừng mấy trăm danh tu sĩ cấp Nguyên Anh lực tục phi vào cựu tiêu điện ở giữa không trung, mà sau ba tiếng chu ngân thật lớn, đại hội đô giá lúc đó đã được bắt đầu.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 là tài liệu cao nhất để luyện chế pháp bảo phòng ngự thổ hệ, vật này khởi giá 8000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1000 linh thạch. Phụ trách chủ trì đấu giá hội là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thần âm không nhanh không chậm, cũng không khoa trương nói. Bất quá như vậy cũng rất bình thường, nếu là một tu sĩ cấp thấp bị mấy trăm tu sĩ cấp nguyên anh cùng lúc nhìn chằm chằm vào thì áp lực cực lớn.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 nhưng nếu nguyện tốn chút thời gian ở ngoài đâu giá hội cũng có thể tìm được cho nên trong điện đại bộ phận tu sĩ ngoài trừ những người cần gấp cũng không có ai tranh đoạt vật này chẳng qua đến cuối cùng hôm nay vẫn đưa ra vài món đồ vật tốt để khởi lên hứng thú của mọi người tiếp tục tham gia ngày đấu giá thứ hai lòng nghĩ như vậy hàng lâm hiển nhiên sẽ không đặt tâm tư ở đâu giá hội chỉ là lười biến lưu ý đến những quyền anh tu sĩ trong đại điện những người này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 Đây là lần đầu tiên Hàng Lập nhìn thấy Phật Tông cao dai tu sĩ, hiện nhiên nhìn lâu một chút, kết quả là vị lão Tăng nhìn lớn tuổi nhất, ngồi chính giữa, hơi cảm ứng được. Hướng về phía Hàng Lập nhìn lại, mặc dù ánh mắt bình tĩnh ấm áp, Hàng Lập vẫn như cũ, không khỏi trong lòng lành lẽo. Vị Hòa Thượng này thần thức linh mận như vậy, Phật Tông Đại Tấn có thể cùng đào nho ngang hàng, quả nhiên có chút quỷ môn đào. Hàng Lập không muốn vô ý hấp dẫn địch ý lập tức thu hồi thần thức, bộ dáng trên mặt như không có việc gì, mà ánh mắt tăng Sau khi tại hàng lập lướt qua một lần, thần sắc không thay đổi là khôi phục bộ dáng ban đầu. trong đại điện ngoài trừ vị hòa thượng này, những người có bộ dáng kỳ hình dị dạng đều có. hàng lập âm thầm so sánh, ấn chứng với tình báo về đại tấn tận lực nhớ kỹ những người này, nói không chừng sẽ có tác dụng về sau. theo tường kiện bảo vật bị bán đi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 Đang mỉm cười, hàng Lập nghe nói tới đây, thân thể chợt căng thẳng, trong mắt chợt hiện lên vui mừng. Nhanh như vậy, xuất hiện tài liệu mình cần, thật là ngoài dự liệu của hắn. Mạc Kim, hắn đã tìm kiếm rất lâu, nhưng đến bây giờ vẫn không thể mua được. Một vàng sáu, bốn vàng, bốn vàng năm nghìn lên thạch. Mạc Kim danh tiếng thật không nhỏ, người biết hàng lại càng nhiều. hàng Lập còn chưa ra giá trên bảng đấu giá chớp mắt đã có người báo ra mấy ca giá mới Hàng lập nghe vậy cũng như mày Cũng không vội vàng ra giá Nếu vật ấy đã quyết chí phải đạt được Thì chờ đến giá cả cao nhất Hãy tranh đoạt Khi khối mặt kim Bị một tu sĩ không biết tên Hồi đến sáu vàng lên thạch Mấy người vốn vận theo sát Đột nhiên dừng lại Sáu vàng, năm ngàn Hàng lập hướng ngọc bài phía trước để một cái trên mặt Lệnh Quang chấp động sau khi miệng báo giá, 6 vàng 7000 linh thạch. Người nọ tự hồ cũng thật sự cần vật này, do dự một chút vẫn đưa ra giá cả vượt qua hàng lập. 7 vàng. Hàng lập thanh âm không có chút cảm tình vang lên. Lần này vị tu sĩ kia im lặng, Mạc Kiên mặc dù quý hiếm nhưng linh thạch thật sự có hơi cao, hắn quyết đoán buông tay. Hàng lập thấy vậy liền mỉm cười.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 Hàng lập sắc mặt bình tĩnh Không cần suy nghĩ mở miệng bao giá Tám vàng hai Vị này lão giả Mặt không thay đổi lại bao giá Người này cùng hàng lập tự hồ Đối với vật ấy nhất định phải đạt được Giá lại tăng Khiến hàng lập sắc mặt khẽ biến Mặt khác tu sĩ cũng nhìn không được Đem ánh mắt đào qua Mọi người chỉ thấy ở góc đài điện Một vị tu sĩ toàn thân Bị sương mù màu đen nhạt bao phủ Lặng lặng ngồi tại nơi đó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 sau một trận tao động, có số ít tu sĩ không nhìn được hướng hàng lập nhìn lại. nhưng sau khi biến ảo dung màu, hàng lập tự như một người tu sĩ mặc vàng, mang vẻ âm ức, hiển nhiên không có ai nhận ra. hàng lập đối với những người khác cũng coi như không thấy. thủy chung lưu ý đến đồng tĩnh của lão giả bị hắc khí che phủ. lão giả kia nghe đến giá cả cũng cả kinh. nếu có thể hắn, tuyệt đối sẽ xuất ra giá cao hơn cùng hàng lập tranh đoạt. Nhưng theo hắn tin tức nhận được đằng sau Còn có một dạng tài liệu trọng yêu khác phải mua Nếu là tiêu phí nhiều linh thạch như vậy Có thể không nắm chắc đạt được tài liệu kia Đến khi đó tổn thất còn lớn hơn mà khác nhìn đối phương một lần Liền đem giá đề cao như vậy Rõ ràng không dễ dàng bỏ cuộc Trong lòng tinh toán một chút Sau đó lão giả cũng không tiếp tục báo giá Cuối cùng tài liệu cũng rơi vào trong tay hàng lập Nhưng như vậy lão giả cùng hàng lập lần bị hữu tâm nhân chú ý. Hàn Lộng Hoàng hảo tiếp theo chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ ngoài mặt kim đối với các loại tài liệu khác cũng không có bộ dạng hứng thú. Lão giả kia tiếp theo cùng các tu sĩ tranh đoạt một thứ tài liệu càng quý hiếm hơn, gọi là cách hòa Sa, do đó lại giá cao hơn là 20 vạn linh thạch mua được. Lão giả xuất thủ hào phóng như vậy, hiển nhiên khiến cho mọi người chú ý. Lần đấu giá hội này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 Tự như đã hết hy vọng mà từ bỏ. Hàng lập thản nhiên cười không chút hoàng mang, rồi đi phường thị hướng chỗ ở đi tới. Hàng lập không biết vị lão già che kính bởi hắc khí kia, lại lặng yên xuất hiện tại một khu nhà dân của Tấn Kinh, mà tên nghiệp gia ô trưởng lão kia cùng ở trong phòng. Nhìn thấy ô quan lão già không nói hai lời, đem túi cách hòa xa đâu giá được qua. Chuyện mặt kim ta đã biết, phiền cao đạo hữu thông cảm cho. Ta cũng không nghĩ tới, cũng có người ra giá cao như vậy, đầu giá vật ấy, nếu không, sẽ đưa cho đạo hữu mang thêm một ít lên thạch. Theo ta được biết, Mạc kim tại mấy ngày sau phòng giao dịch ngầm cũng có, muốn có được, thật là có chút phiền phức. Tài liệu trao đổi ta đã hỏi thăm rõ ràng, cũng đã chuẩn bị tốt cho đạo hữu, đến lúc đó lại phải phiền đạo hữu một lần đi tiếp. Ồ Quang lão giả vừa tiếp nhận tài liệu vừa nói, vâng giật huynh. Một lần thật tốt cho tài hại rất nhiều linh thạch, cả bộ sợ rằng nắm không được. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, theo lý thuyết trước đó, chuẩn bị linh thạch là dư giả, vào dịch ngầm mấy ngày sau, tai hại nhất định sẽ qua. Họ cao lão giả cười khang hai tiếng trả lời. Cao đạo hữu làm việc tại hạ tự nhiên yên tâm, đây là lệnh đăng, tai hạ chuẩn bị cho đạo hữu, sau khi việc này kết thúc, lệnh đăng còn có thể tăng thêm. Ô Quang lão giả hài lòng gật đầu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 phàm Nhân Tu Tiên, chương 949, Diệu Âm Bảo Kính Ổ quang lão giả thấy đối phương vừa biến mất, nét tươi cười trên mặt chợt trầm xuống. Hồi lâu sau, ngày trong phòng lão giả, lại gặp hai kết đăng kỳ tán tù khác. Hai người này cũng giao cho lão giả một ít tài liệu, sau đó vui mừng rời đi. Mà hàng lập liên tiếp mấy ngày, đều tham gia đấu giả hội tại cựu tiêu điện. Bởi vì ngày đầu tiên cơ chức thu hoạch,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 Bất quán, tại thời gian này, hàng lộc cũng không có nhàn đổi, về các phương pháp thông qua đấu giá giao dịch ngầm cũng đã hiểu rõ. Theo tình hình thực tế thì giao dịch ngầm mấy ngày phía trước đều là tương tự đấu giá hồi, ngoài trừ xuất hiện chủ yếu là đồ vật dùng cho người trong ma đạo, cũng không có đồ vật đặc biệt quý hiếm. Nhưng đến ngày cuối cùng thì lại là, là ngày chuyên để cho các nguyên anh tu sĩ tiến hành giao dịch lấy vật đổi vật. Mỗi năm đều có xuất hiện vài loại tài liệu trân quý, đích thực, rất nhiều tài liệu có thể đạt được tại giao dịch hội, nhưng giao dịch hội này không phải ai cũng có thể tham gia, chỉ có tu sĩ có liên quan tới ma đạo tu sĩ hoặc là có người giới thiệu mới có thể gia nhập. Hiểu được điều đó, hàng Lập trong lòng yên tâm, tạm thời đem việc này vứt ra khỏi đầu, chỉ là mỗi ngày tham gia đấu giá hội tại Cựu Tiêu Điện. Vài ngày sau, Cuối cùng một ngày, Hàng Lập phát hiện một loại tài liệu mình cần, tinh thần hưng phấn, liền hao phí hơn 10 vạn linh thạch mua được. Không lâu sau, cái giao dịch hội này rốt cuộc kết thúc. Các tu sĩ từ phòng đô giá đồng loạt đi ra. Hàng Lập xen lẫn trong đó đi ra, nhưng vẫn chưa trực tiếp đi ra phường thị, mà đi thẳng tới thiền cờ các. Hàng Lập cũng không biết, hắn lần này đi ra, trùng hợp tránh qua một kiếp bởi vì vài tên âm La Tông trưởng lão vùn biên mất mấy ngày trước đây tại phường thị lại xuất hiện ở lối vào hơn nữa trong đó lại có thêm thiên lang thánh nữ vẫn như trước che mặt bằng lụa mỏng hiện tại nữ nhân này đang dùng ngọc thủ nghịch một cái kính nhỏ màu bạc nhìn về phía các tu sĩ đang ra đa vào phường thị chốc chốc hướng tiểu kính nhìn vài lần trong mắt lên quang lưu chuyện lồng mày nhíu lại theo thời gian trôi qua tiểu kính mỏ bạc phát ra quang mang ngày càng lợi hại, nhưng nàng một lời cũng không nói. Mà bên cạnh các thiên hào, mấy người khuôn mặt cũng dần dần âm trầm xuống sắc, không được tốt. Không phát hiện ra người nọ, tu sĩ ra vào phường thị phía trước, mặc dù có vài người cũng sử dụng ảo thuật che dấu bộ dạng, nhưng không phải là hắn. Hắn thật sự không tham gia đâu giáo hội sao? Nếu là như vậy, mấy ngày nay, chúng ta đúng là phí công. Sau một lúc lâu, Lâm Ngân Bình thở dài, chần chừ mà nói, Không có khả năng, gần đây tấn trên cao dài tu sĩ, không có đấu giá hội nào vượt qua lần này. Hơn nửa ngày đó, Lâm Đạo Hữu cùng chính mắt chứng kiến, người nọ tại trước bảo quan điện, đợi một khoảng thời gian mới rời đi, chứng tỏ đối với lần này đấu giá hội rất coi trọng. Các thiên hào chậm rãi nói, Lâm Ngân Bình nghe tới đây, mặc dù lơ đảng gợp đầu, nhưng trên mặt nét trầm ngâm cũng chưa hết. Có thể hay không?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 thứ hai phương thị bố trí là do đạo môn danh tiếng lượng lợi bát cực phần quan trận người nò cũng không thể không tiến động phá trận rời đi mười phần cơ chín phần vẫn còn ở lại bên trong phường thị chưa đi ra lâm Ngân bình khẳng định nói ý của lâm đạo hữu là lão giả mắt tàn giác chần chừ hỏi lại tiếp tục thủ tại nơi này người nò nếu muốn rời khỏi phường thị nhất định phải đi qua nơi này mà khác Tiếp tục phái thêm vài tên đệ tử thông minh để các nơi trong phường thị thăm dò, xem xem có thể tìm được tung tích của người nọ hay không. Lâm Ngân Bình đề nghị. Ờ, Lâm Đạo Hữu nó có lý, vậy y theo lời Lâm Đạo Hữu làm đi. Nếu người nọ thật vận tại phường thị thì cũng có thể ở lại trong một thời gian. Các thiên hào tự đánh giá một chút, cảm thấy không có vấn đề liền đáp ứng. Sau đó hắn đưa tay, phóng đà vài đạo truyền âm phù. Một lát sau, liền có mấy tu sĩ thấp giai âm la tông tiến đến. Sau khi phần phó xong, mấy người này cùng kính nhận lệnh, rời đi, hướng phía sâu trong phường thị, đi tới. Cùng lúc mấy người này tìm không thấy hạng lập, mà có chút nghi hoặc thì hạng lập cũng tại thiền cờ các gặp lại vị vương trưởng lão. Lúc này hắn tự nhiên là khôi phục khuôn mặt chân thật. Vương trưởng lão đưa với hạng lập cùng lão gia họ Phú ước hàng cũng biết một chút, nên không có chút ngạc nhiên ngược lại phi thường nhiệt tình đối đại, đưa hàng lập vào phòng khách quý, còn tự mình tiếp đại. Hàng độc cùng vị vương trưởng lão này nói chuyện một lúc, tự nhiên cùng hắn trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm cùng thể ngộ, không lâu sau đều có chút thu hoạch. Trong lúc hai người trao đổi cùng ấn chứng, thì lão giả họ Phú cũng đến thiền cơ các, Vừa thế cảnh này cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống gia nhập thảo luận. Ba người trao đổi tiến hành gần nửa ngày, thảm tới lúc Sắp trời tối đen, ba người mới nhìn nhau cười, chấm dứt cuộc nói trao đổi mà đều có thu hoạch không nhỏ. lão giả họ Phú và Hàng Lập cũng không ở lại lâu, lập tức cáo từ rời đi thiên cờ cát. Vừa đi ra khỏi thiên cờ cát, Hàng Lập nhai mắt, biến ảo khuôn mặt thành một vị tu sĩ mặt vàng xa lạ. lão giả họ Phú lần đầu tiên thấy vậy, liền giận mình, sau đó lập tức hiểu rõ tỏ vệ không kỹ gì. Bớt quá tiếp theo, Hàng Lập ngược lại, lại kinh ngạc. Chứng kiến lão giả họ Phú không ngờ, không đi ra lối ra phương thị, mà dẫn hắn thẳng đến phù cận thiền cờ cát, nhằm xấu lên trai, một khu tiểu lầu đi tới. Phú Đạo hưởng nơi này là Mắt nhìn thấy phải đi vào lầu cát, hàng lộc không nhìn được, liên hỏi. Nhà này là của hạng buôn xấu lên trai, chủ nhân với ta là quan hệ hào hữu nhiều năm. Trong lầu cát có bố trí một loại truyền tống trận tạm thời, có thể truyền thống trực tiếp. Đến giao diện hồi dưới đất không xa, ta đã tiếp xúc qua, có thể trực tiếp truyền tống qua. lão giả họ phú thành thật nói, truyền tống trận, nếu ta nhớ không nhầm, thì phường thị cấm bố trí truyền tống trận cơ mà. Hàng lập nghe vậy, cũng không có chút nghi hoặc, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ giật mình. <cười> Đạo hữu cứ yên tâm, bị bàn hữu này của ta, mặt mũi không nhỏ. Bởi vì nguyên nhân đặc thù trước đó đã hướng thế lực chủ nhân đằng sau phường thị, thịnh qua đã được cho phép. Cái truyền thống trận này chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi, người biết cũng không có mấy. lão giả họ Phú lơ định giải thích. Thì ra là như vậy. Hàng lập có chút hiệu ra. Chủ nhân của xấu linh trai là một lão giả trắng trẹo, gương mặt phổ thông, ăn nói cử chỉ đều bất phàm, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua càng làm cho hàng lập giật mình, là vị này vốn là một vị trận pháp đại sư, giành tiếng không nhỏ. điều này làm cho hàng lập rất có ý kết giao. nhưng hiện tại, bởi vì cấp bách tham gia giao dịch hội di đất, cho nên hàng lập đúng là không có thời gian cùng người này trò chuyện lâu hơn. liền từ truyền tống trần tại trong phòng truyền tống rời đi phường thị. một khắc sau, hai người trực tiếp xuất hiện trong một sơn động bí mật. hai người liền đi ra khỏi sơn động, bay lên không trung. Hàng Lập lúc này mới phát hiện, bọn họ trực tiếp xuất hiện tại phía nam Tấn Kinh gần một ngọn núi vô danh, mà cách ngọn núi nhỏ không xa có thể mơ hồ chứng kiến tường thành Tấn Kinh ẩn hiện. Cùng lúc Hàng Lập rời khỏi phường thị, các thiên hào vẫn canh dự tại lối vào phường thị, đồng thời nhìn sắp trời. Sau một chút trầm ngâm, đột nhiên nó với lầm ngừng mình bên cạnh. Lầm Đạo Hữu, giao dịch hội dưới đất sắp bắt đầu. Hôm nay, giao dịch hội cầm mấy món đồ vật xuất hiện, đối với tu luyện sau này của các mộ rất nhiều tác dụng. tại hạ không thể bỏ qua, mà hiện tại đã muộn, người nọ cũng chưa xuất hiện. Mặt khác, đệ tử cũng không phát hiện tung tích của người đó trong phường thị. Xem ra, chúng ta lúc trước không biết là xuất hiện sai lầm ở chỗ nào. Người này xào trá như hồ ly, có thể sớm rời đi nơi này. Không bằng đào hữu cùng các mộ, tham gia giao dịch hội, người nọ cũng có thể xuất hiện tại nơi đó nếu như không có tại giao dịch hội cũng sẽ có thu hoạch. theo tình hình này cứ tiếp tục ôm cây đợi thọ cũng sợ là không có kết quả. Ừ, vậy cũng tốt, ta liền cùng đạo hữu đi xem một chuyến vậy. nói không chừng thật có thể tại nơi đây thu chút thu hoạch đây lâm ngân bình căng cắn đôi môi nhìn về phía chỗ sâu trong vườn thị có chút không cam lòng đáp ứng. sau đó các thiền hào cùng những người khác thương lượng. ban đầu cùng đi theo hắn, một nam một nữ, vẫn tiếp tục canh giữ nơi đây. Còn lại trưởng lão có một người theo hắn cùng Lâm Ngân Bình, đồng thời tham gia giao dịch hội. Lão giả mắt tham giác cùng một người khác thì tự xưng, còn có công việc phải làm cùng cáo từ rời đi. Nhất thời các trưởng lão âm là tôn cấp quyền anh, chưa cùng hàng lập tiếp xúc, liền tự động giải tán, đều tự động rời đi.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 Cũng không thoát khỏi hai mắt của lão giả họ Phú, nhưng hắn chẳng dừng không tức giận, mà còn lấy làm hài lòng. Thật ra cũng không có gì, là lão Phu lúc trước tìm được tin tức. Tại lối ra của khu chợ, có vài tên tu sĩ âm La Tân đang tìm người nào đó. Lão Phu phòng chân, hàng đạo hữu khẳng định không muốn gặp mấy người này, cho nên mới mượn truyền tống trận, tránh khỏi mấy cái tên này. Đạo hữu sẽ không người ta làm điều thừa đó chứ. Lào giả họ phú ánh mắt chớp đồng Tựa cười mà không cười nói ra Âm là tông Đạo hữu nói những lời này là cái ý gì Hàng lập trong lòng thoáng rùng mình Nhưng vẻ mặt không đổi hỏi ngược lại Ê đạo hữu không cần lo Nếu ta thật sự muốn nói ra Lời bất lợi đối với đạo hữu Thì đã sớm ở chung quanh bố trí mấy cái hậu thù rồi Hàng đạo hữu có lẽ chính là tu sĩ ngày đó Phát sinh xung đột Cùng các thiên hào trước bào quan điện đúng không lão giả họ Phú cười thần bí Chậm rãi nói ra Không nghĩ tới Phú huynh ngay cả mấy cái này Cũng đều biết Nhưng tại sao Lại ra tay giúp đỡ ta Chẳng lẽ đạo hữu Chỉ vì giao ước ngày đó Nên cũng không sợ đắc tội Âm La Tông Là ma đạo Đại Tông hay sao Hàng mộ có chút khó tin Là như vậy hạng lập trầm mặt Trong chốc lát thản nhiên thừa nhận nói Âm La Tông Thì tính là cái gì Hàng huynh xem ra Còn chưa biết xuất thân của ta Ta tùy bất tài Nhưng cũng là chấp pháp trận lão của cựu U Tông Bạn Tông vốn cùng âm La Tông Có chút xích mít Có thể khiến tên gia họa các thiên hào kia kinh ngạc Phú ta cầu còn không được Tất nhiên ta trợ giúp đạo hữu chủ yếu Là có một chuyện muốn nhờ lão giỏ họ Phú không thèm để ý thản nhiên nói Cựu U Tông Thật sự là thất kính Đại danh của Quý Tông ta nghe thấy đã lâu Chẳng qua lấy thực lực của Quý Tông Còn cần ta hỗ trợ điều gì Hàng Lập vừa nghe thấy đối phương, không ngờ cũng là trưởng lão của thập đài Ma Đào Tông, trong lòng nhất thời giật mình, lòng cảnh giác trội dày. Chuyện này việc riêng của lão Phu, phủ Mộ không tiện mượn nhân thủ trong Tông trợ giúp, chẳng qua việc này cũng không vội, chờ hai người chúng ta tham gia xong giao dịch hội, ta sẽ cùng Đào Hữu nói tỉ mỉ về việc này sau. Hàng Huynh cứ yên tâm, việc này đối với Đào Hữu cũng có chút chỗ tốt, nếu là thấy không thích hợp, phủ Mộ cũng sẽ không miệng cưỡng lão giả họ phú cười nói, một khi đã như vậy, mối nhân tình này, ta trước hết xin nhận. hàng lập suy nghĩ một chút rồi nhọn miệng cười, hắn đã đắc tội một cái âm la tông, tự nhiên không hi vọng tiếp tục đắc tội một cái mà đào đài tông. trước tiên không quan về sau có thật sự nhận lời giúp đỡ đối phương hay không, cứ tạm thời ứng phó trước rồi hãy nói sau. ta biết hàm huynh là người sàng khoái, chúng ta đi thôi, địa điểm giao diện hồi cách đời này không xa. Trên mặt lão dạ họ Phú chợt lóe ra vẻ vui mừng, tự hồ đối với phản ứng của hàng lập rất hài lòng, sau đó hai người liền hóa thành hai đạo kinh hồng, hướng xa xa bay đi. Thẳng đường bay tới không bao lâu, tại một ngọn núi hoang đen kịt, cách Tấn Kinh 3.000 dặm, lão dạ đột nhiên dẫn hàng lập hạ xuống, đi quanh một vòng trước một vách đá, nhìn như bình thường rồi dần lại. vách đá hơi xám xám, hơn một nửa có bám bùn đất và rêu xanh. Nhìn qua thật không có chỗ nào đặc biệt Hàng lập cũng không nhìn vách đá Ngược lại ánh mắt hiếp lại Đánh giá trùng quanh Lúc này mới phát hiện nơi đây Là chỗ sâu trong một khe núi hoang Giữa hai ngọn núi Cỏ dài bùi cây mọc khắp nơi Nếu không phải lão giả họ phú Tự mình mang hắn tới đây Tuyệt không cách nào phát hiện địa điểm này Lại có tu sĩ qua lại Lão giả họ phú hiện nhiên tới đây Không chỉ một lần Hắn thuận thuộc từ tay áo bào rung lên Một khối vòng tròn nhỏ lớn bằng bàn tay bắn ra. Trên bề mặt, bạch quan chợt lóe, trực tiếp nhập vào vách đá, không thể bóng dáng. Một lát sau, trên vách đá, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng. Hàng lập thấy hỏa mắt, vách đá đã hư không biến mất, thay vào đó là là một cái cửa hàng lớn, đường kính khoảng hơn 10 trường. Mà trước cửa hàng, có hai gã trường niên tu sĩ mặc áo màu tía, đang thành tắp đứng sẵn ở đó. Hai người này tu vi đều là kết đan hậu kỳ, trong đó một người trong tay còn nâng vòng tròn pháp khí của lão giả họ Phú. Thì ra là Phú tiền bối đã tới, vì tiền bối này gương mặt có chút lạ lẫm, chẳng biết có thể cho tiểu bối thành giáo tôn tính đại danh không. Tu sĩ nâng vòng tròn pháp khí, trước tiên hướng hai người thi lệ, sau đó ánh mắt tại trên người hàng lập đào qua, bình tĩnh hỏi. vị này chính là hải ngoài hàng đào hữu, lão phù là người tiến cử hắn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 Nghe thấy số linh thạch nhiều như vậy, Hàn Lập có chút đau xác, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ dị thường, lấy một gói linh thạch to trực tiếp ném tới. Tu sĩ Ao tím kiểm tra số lượng linh thạch xong, cười cười, hai tay dần lên pháp khí, trên mặt có khắc 347. Hàn Lập liếc mắt, đuôi lông mày hơi nhướng lên, có chút hoài nghi. 347, lần giao dịch này có nhiều người tham gia như vậy sao? Đương nhiên là không. Hàng tiền bối không biết đó thôi, một bộ phận tiền bối trong đó bởi vì một số nguyên nhân sẽ không tới tham gia lần giao dịch này. Dựa theo kinh nghiệm năm ngoái, đại khái chỉ có hơn 200 người tham gia. Một tu sĩ áo tiêu khác giải thích, người cũng coi như không ít. Hàng lập gật gật đầu, có chút giật mình. Thời gian không còn xa, hai người chúng ta nên vào tham gia giao dịch hội, thầy ta chuyện lời hỏi thăm sư phụ của các ngươi lão giả họ Phú vừa thấy hạng lập đã có pháp khí, lập tức nói một câu, rồi quay đầu hướng bên trong thông đạo bước tới. Hai người này tu vi cũng không kém, nghe lời của đạo hữu, chẳng lẽ bọn họ có cùng một vị sư phụ, không biết là vị đạo hữu nào? Hạng lập đi theo, sau đó thuận miệng hỏi. Sư phụ bọn họ cũng là người khó lường, đại tấn tứ đại tán tu, người biết không? lão giả họ Phú cười hắc hắc, hỏi ngược lại. À...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 là một trong hai người có khả năng tấn dài lên hóa thần kỳ nhất của Đại Tấn trong nghìn năm qua lần này giao dịch hội tổ chức nhờ hai người này làm gác cổng phòng chừng cũng có ý mượn uy danh của sư phụ họ lão dạ họ phú một mặt giải thích cho hàng lập một mặt cảm tháng không thôi quả nhiên đối với vị dịch tẩy thiên này rất hâm mộ ta thấy phú huynh tù vị thâm hậu dị thường một khi đột phá bên cạnh quyền anh hậu kỳ hạn là cũng năm chắc, cần gì phải quá hâm mộ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 Mà ta bị vây ở cảnh giới này Cũng đã hơn hai ba trăm năm ý muốn tiếng dài đã sớm biến mất Nhưng xem ra Đạo hữu tự hồ vừa mới đột phá trung kỳ không lâu Nói không chừng Có thể dễ dàng đột phá bên cạnh Là giả họ phú cười khổ nói phụ huynh nói đùa rồi Trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy Hàng lập cười gượng vài tiếng Rồi đã phá lên cười ha ha Tự nhiên sẽ không nói lời thật cùng đối phương Lúc này theo là giả họ phú giận giác Hàng Lập đã thấy phía trước bạch quan chấp động, mờ ảo hiện ra một cái cửa vào đại sảnh ở đằng trước, tiếng động náo nhiệt bên trong truyền ra, tinh thần hắn không khỏi khẩn trương lên. Ở một nơi khác, cách địa điểm giao dịch hội ngầm hơn trăm dặm, giữa không trung, gương mặt các thiên hào dự tợn, cả người hắc khí quay cuồng, nắm tay gắt gao, nằm lấy đầu lâu một gã tu sĩ lạ lẫm. Hiện tại, thi triển sưu hồn bí thuật, cướp lấy trí nhớ của đối phương, đang tới chỗ mấu chốt. Người tu sĩ này gương mặt vàng vèo, hài mắt trắng giả, cả người rung rậy không ngừng, thống khổ cực kỳ. Ở một bên là Lâm Ngân Bình, cùng một vị tu sĩ áo đen 50 tuổi, nhìn thấy tất cả cảnh này, sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Một lát sau, tu sĩ bị sưu hồn thân mình đột nhiên rung mạnh, tài mũi đồng thời chảy ra một dòng máu đen, hoàn toàn chết hẳn. Các thiên hào nhướng mày, giữa nằm ngón tay, đột nhiên toát ra một ngọn lửa âm âm u u. Khoảnh khắc người nọ biến thành tra tàn, sau đó hắn hài mắt nhẹ nhàng nhắm lại, kiểm tra lại những gì đã sưu hồn được. Thế nào? Tra được thân phận kẻ này chưa? Kẻ này vì sao lén lút theo sau chúng ta? Lâm Ngân Bình dừng đôi mắt nhìn các thiên hào, hơi thở mùi đàn hương tắt ra từ miệng khẽ nhất hỏi. Hết phần 169, Chuyện Phạm Nhân Tu Tiên được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe.